tác tặn. Cuốn sách Lời la mắng của chị gái, tác giả Kim Mi Min Sik. mục cổ phiếu tuyệt vời nhất trên thế giới này chính là em. Xin hãy giới thiệu một hạng mục đầu tư tốt nhất trên đời. Một người nào đó đã đặt câu hỏi này với người có kinh nghiệm đầu tư nhiều nhất trên thế giới, tài kiếm được nhiều tiền nhất. Ngay lập tức người ấy đã đáp rằng, mục đầu tư tuyệt vời nhất trên thế gian này là chính bản thân ta. Đó là câu nói của tỷ phú thế giới Warren Buffett. Đầu tư vào bản thân là đầu tư an toàn nhất, là bước đầu tư đúng đắn nhất và tuyệt đối không thiệt hại. Thêm nữa, đầu tư này có thể kiếm được lợi nhuận lâu dài nhất. chỉ hoàn toàn đồng ý với câu nói này bởi qua thân chỉ đã làm đúng như những gì Warren Buffett nói và sống sung túc nhờ vậy. Nếu muốn đầu tư vào bản thân thì trước tiên ta phải công nhận rằng chính bản thân ta là đối tượng để đầu tư. Còn người cả đời cứ đi tìm kiếm khắp nơi đối tượng để đầu tư trong khi gặt bỏ chính bản thân mình khỏi danh sách. Tuy nhiên, điểm đến đầu tư tuyệt vời nhất lại là chính bản thân. Trước tiến là vì an toàn, bản thân ta không ăn rồi bỏ chạy, chẳng có ai đầu tư vào chính mình. Ảnh lợi nhuận rồi chạy mất hút Việc đầu tư vào chứng khoán là đầu tư vào năng lực của một người mà ta không quên biết Sự thật thì đó là một sự đầu tư đầy rủi ro Liệu có thực sự hiểu rõ bộ máy điều hành công ty đó là ai Và họ điều hành công ty như thế nào mà gửi gắm tiền bạc của mình hay không? Giả sử nếu CEO của công ty đó sức khỏe không tốt Quản lý công ty một cách khởi hợp hoặc đầu tư sai lầm vào một công ty khác Thì mọi thứ có thể sụp đổ trong tích tắc Như vậy khoản tiền mà ta đã đầu tư sẽ biến thành giấy vụn Dù vậy mọi người vẫn gửi gắm tiền bạc của mình cho sự phán đoán của người khác Nhưng nếu ta đầu tư vào chính bản thân mình thì chẳng phải lo lắng như thế Bản thân ta hiểu rõ chính mình hơn bất cứ ai Từ bản thân biết được ngày mai ta làm gì 5 năm sau ta nỗ lực như thế nào và sẽ kiếm được bao nhiêu tiền Chỉ cần không chết thì đây là một sự đầu tư an toàn tuyệt đối Thế nhưng mọi người thường mang suy nghĩ bất an đối với việc đầu tư vào bản thân Ngược lại còn coi bản thân mình không bằng một cổ phiếu Tại sao đầu tư vào cổ phiếu 200.000 won trong khi đối với bản thân lại không đầu tư chút nào Tất nhiên ban đầu thì tất cả chúng ta còn chẳng phải là cổ phiếu được niêm yết Nhưng cứ thế nuôi dưỡng trở thành cổ phiếu niêm yết Rồi từ cổ phiếu được quan tâm phát triển thành cổ phiếu được tập trung chú ý Và sau đó tạo thành cổ phiếu blue chip Rất có ý nghĩa đúng không nào Không có sự đầu tư tuyệt đối thì không thể trở thành cổ phiếu Blue Chip. Ngày xưa, thỉnh thoảng cũng có những người chỉ ăn thôi cũng trở thành cổ phiếu Blue Chip. Nhưng đó là chuyện của vài chục năm trước, bây giờ thì phải thực hiện đầu tư. Nếu không đầu tư thì tuyệt đối không thể trở thành cổ phiếu Blue Chip. Em thì suy nghĩ khi nuôi dậy còn cái mà xem Để lên sàn niêm yết thì còn xa lắm Nhưng các bà mẹ vẫn đầu tư từ khi còn 13-14 tuổi Không ai đột nhiên trở thành cổ phiếu blue chip vào tuổi 25 cả Nếu có thì rõ ràng đó là cổ phiếu bị thao túng Sau này thế nào cũng bị viện giám sát tài chính phát giác Phát triển theo từng giai đoạn mới là bình thường Từ khi sinh ra cho đến khi 25 tuổi là giai đoạn đầu tư số 1 Phần lớn không phải là sự đầu tư trực tiếp Thay vào đó có người đại diện, chúng ta từng gọi người đại diện ấy là bố mẹ Nếu giai đoạn đầu tư số 1 thất bại thì cũng đừng thất vọng Sau tuổi 25, ta có thể cứu vãn từ việc đầu tư trực tiếp Bước vào cuộc sống công sở đồng thời thực hiện giai đoạn đầu tư số 2 Đối nhân xử thế, trình độ chuyên môn, xu hướng, thời sự, văn hóa, xã hội nhiều không kể hết Ngay cả việc biết được nên đầu tư vào cái gì cũng là mắt nhìn sản xuất của nhà đầu tư Cứ như thế tăng trưởng dần dần rồi tới tuổi 40 sẽ trở thành cổ phiếu được tập trung chú ý Và khi năm 50 tuổi thì bước lên từng bước vững chắc và trở thành cổ phiếu Blue Chip Nhìn cổ phiếu Samsung, Postgres mà xem tuyệt đối không rất dám Đắt thì đắt vô cùng, có thể sống cả đời rồi chết với loại cổ phiếu Blue Chip như thế Để được như vậy, chúng ta phải đầu tư vào chính bản thân mình Hạng mục cổ phiếu lớn nhất trên thế giới chính là TAM Cứ như thế phải thẳng tay đầu tư không ngần ngại Tuyệt đối đừng cảm thấy lo lắng bất an Bởi vì ta đấu có ăn xong rồi chạy mất Nếu vậy, cụ thể nên đầu tư bao nhiêu thì tốt Hãy đầu tư 10% tiền lương hàng tháng Nếu lương hàng tháng là 1 triệu won thì đầu tư 100.000 won Nếu là 2 triệu won thì đầu tư 200.000 won Nếu là 10 triệu won thì đầu tư 1 triệu won Lý do đầu tư 10% là bởi vì đây là đầu tư trường kỳ Không phải cứ đổ thật nhiều tiền vào một giai đoạn nhất định Thì lợi nhuận cao hơn Đây là một trong những nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett Ông ấy vẫn thường nói Mắt nhìn sáng suốt khai quật được cổ phiếu Blue Chip và sự kiên trì, nhẫn nại, biết chờ đợi chính là hai thứ cơ bản của một nhà đầu tư thành công. Vấn đề là đầu tư được 10% đó không hề dễ dàng. Một vài tháng thì được đó, nhưng hiếm ai đầu tư lâu dài hàng chục năm. Sử dụng vào việc đang cần tiền gấp hơn thế số tiền đáng lẽ sẽ dùng cho bản thân luôn bị đẩy lại phía sau. Khi này ta có một phương pháp khiến việc đầu tư cho bản thân được đẩy lên thứ tư ưu tiên. Trong cuộc sống, em đã từng trải qua tình cảnh bị cắt điện đột ngột vào giờ chưa? Nghĩ tới việc bỗng dưng căn phòng trở nên tối om nghe thật đáng sợ. Vậy nên ta sẽ giải quyết vấn đề này đầu tiên. Tới ngày, tháng, nếu quý khách không thanh toán, việc cùng cấp điện sẽ bị gián đoạn vì một vài lý do. Mong quý khách lưu ým. Nhìn thấy giấy cảnh báo lần cuối được dán trước cửa nhà là phải vội gỡ ra sợ ai đó nhìn thấy và lập tức thanh toán tiền vào ngày hôm sau. Nếu cũng có ai đó gửi cho mình tờ thông báo như vậy thì thật tốt. Trong năm nay, nếu không thông thạo tiếng Anh thì tất cả mọi công việc sẽ bị gián đoạn, mong bạn lưu ý Bởi vì không nhận được màu giấy nhắn tin như vậy nên cứ chan chừ để thời gian trôi rồi 20 năm trời bay đi mất. Đừng suy nghĩ đơn giản về việc đầu tư cho bản thân, nếu đầu tư được thì tốt, không đầu tư cũng chẳng phải chuyện lớn. Hãy thêm việc đầu tư này vào danh mục chi phí công quả, tiền điện nước. Nếu không đóng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt. Hãy nghĩ rằng nếu không thanh toán chi phí phát triển bản thân thì sự nghiệp của ta sẽ chấm dứt. Cứ như thế, một năm, hai năm trôi qua, từ lúc nào không hay, ta đạt được thành quả hoành tráng vô cùng bằng việc thanh toán chi phí phát triển ấy. Ta phát hiện ra bản thân đã phát triển từ cổ phiếu được quan tâm trở thành cổ phiếu Blue Chip lúc nào không hay. Nếu không đầu tư thì tuyệt đối không thể trở thành cổ phiếu Blue Chip. Tuổi thì già đi chẳng duy trì được hiện trạng mà giá trị của bản thân còn rớt xuống mức điểm âm Hãy tạo nên hệ thống tiền lãi tự phục vụ và nhận lãi tới giảm Nếu đầu tư vào bản thân, ta còn nhận được thêm khoản lợi nhuận vô cùng hoành tráng. Ta sẽ gặp được một bản thân thay đổi khác với ta của ngày trước. Thường thì khi đăng ký lớp học tiếng Anh, chúng ta làm biếng đi học biết những nào, điểm danh cũng chỉ được phần nửa số buổi. Thế nhưng dù ghét phải thức dậy, cuối cùng ta vẫn sáng chịu đựng mà đến lớp. Và cứ thế chinh phục từng giai đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, nhìn bản thân mình thành thạo tiếng Anh thật đáng khen biết bao. Không có việc gì thú vị bằng việc nhìn bản thân mình thay đổi từng ngày Nếu ta thấy được bản thân mình đang thay đổi thông qua việc đầu tư trực tiếp Chứ không phải mộng ảo hảo huyền Thì ta sẽ vững tin vào chính bản thân mình Nhìn này, đầu tư là được liền Niềm tin vững chắc này khiến cho ta rót thêm nhiều tiền đầu tư hơn Như vậy không phải là 10% mà đến một lúc nào đó cái ngày ta đầu tư 20% sẽ tới Sau khi đầu tư 10% thì tỷ lệ lợi nhuận tăng cao từ chương ấy ta trở thành người kiếm được nhiều tiền hơn Vậy thì khi ấy phải lập tức đầu tư 20% Người đáng thành công một khi đã hậu thuẫn phải hậu thuẫn thật mạnh thì mới thành công vàng dội Chị cũng đã bắt đầu mở rộng đầu tư gấp 2 lần từ tuổi 40 vì lợi nhuận rồi sao nên mỗi năm mỗi khác. Điều quan trọng là chị phát hiện thấy bản thân mình càng đầu tư càng mạnh mẽ hơn. Nếu đầu tư rồi có xuất giá được không, không phải sẽ tồn thất ư, tuyệt đối đừng nghi ngờ như thế. Một điều quan trọng nữa khi đầu tư vào cổ phiếu là niềm tin và sự tín nhiệm. Cứ liên tục gửi đi rồi lại rút thì thế nào cũng thất bại. Hãy tin vào bản thân và đầu tư một cách nhất quán. Như vậy ta có thể gặp được một bản thân ta mạnh mẽ nhất. Tác phẩm tuyệt vời nhất mà chi phí phát triển hoàn thành được là hệ thống tiền lãi tự phục vụ. Đó là biến mình thành một tòa nhà tráng lệ và tự nhận tiền lãi. Với câu hỏi khi về già muốn làm gì, có nhiều người trả lời rằng muốn xây một tòa nhà rồi sống nhận tiền lãi. Đó là ước mơ của tất cả những người làm công ăn lương Tôi mong muốn sau này mua một tòa nhà chừng 3 tầng Rồi mỗi tháng nhận 5 triệu tiền gôn tiền thuê nhà Trong khi đó tôi cũng có thể đi đánh gôn, đi du lịch khắp thế giới Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể sở hữu tòa nhà Và cho dù sở hữu tòa nhà thì cũng đâu phải sẽ thu được toàn bộ tiền thuê tháng Nếu quản lý không tốt thì một mình phải sử dụng cả 4 tầng Đừng như vậy, hãy thử cho rằng bản thân là tòa nhà thì sao nhỉ? Câu nói, hãy đầu tư vào chính bản thân mình của Warren Buffett có nghĩa là hãy tự mình trở thành tòa nhà và cả đời nhận tiền cho thuê hàng tháng từ chính bản thân mình. Khi mới lần đầu đi ràng, chị chỉ ở tầm một chiếc container, chứ huống chị là tòa nhà. Thế nhưng kết quả của việc đều đặn đầu tư vào chính mình. Giờ đây chị phát triển thành một tòa nhà, có lẽ là một tòa nhà được chừng 2 tầng. Chị đang có suy nghĩ sẽ mở dưỡng vốn đầu tư từ năm nay, có thể gọi đây là bước đầu tư thứ ba Việc đầu tư vào bản thân của chị đem lại kết quả tốt. Chị chắc chắn rằng việc đầu tư tuyệt đối không bị tổn thất và tỷ lệ lợi nhuận cũng sẽ tuyệt vời. Vì vậy, chỉ sẽ tập trung đầu tư vào chính mình cho tới khi 60 tuổi. Đến lúc đó, có lẽ tòa nhà sẽ cao lên chừng 30 tầng trăng. Trong số các em có thể sẽ có người nghĩ thế này. Điều đó chỉ tương ứng với viện trường thôi. Nhưng khi chị ở độ tuổi 30 không hề khác với các em, tài sản thì không có và với tư cách một giảng viên, chị cũng gần như vô danh trong thế trận khu vực thủ đô. Điểm khác biệt duy nhất của chị so với mọi người là chị tin tưởng vào chính bản thân mình hơn bất cứ ai. Và có một sự thật là chị tuyệt đối không thiết kiệm trong việc đầu tư vào bản thân. Đôi khi cũng có lúc không thu hồi được tiền đầu tư hoặc lợi nhuận thu về không nhiều, nhưng chị đã tin tưởng vào bản thân và chờ đợi. Và mỗi khi thành công, chị lại khích lệ bản thân. Ngày lúc này, hãy nhìn lại bản thân, em có đang sụp đổ như căn nhà kho cũ kỹ không ai trông nom Hãy ghi nhớ, nhà đầu tư có thể biến em thành tòa nhà tuyệt vời nhất. Trên đời này, chỉ có một, đó chính là em. Ngoại hình cũng là tài sản, hãy đường đường chính chính nuôi dưỡng nóm. Chỉ mong các nhân viên sầu kỳ vào công ty chị làm việc thì tất cả mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn trước. Nơi dương phát triển năng lực và thực lực ngày một trở nên tốt hơn là điều cơ bản. Tại chị cũng mong nếu ai chưa từng hẹn hò thì có cơ hội yêu thương, hẹn hò thật nhiều. Ai đã từng chỉ biết tới công việc thì nay cũng biết tận hưởng thú vui sở thích cá nhân. Coi nhà kịch opera rất điển lắm, đi coi làm cái gì. Chỉ mong ai đã từng nói như thế thì bây giờ đã trở thành một người phòng độ, biết tận hưởng cuộc sống văn hóa mỗi tháng một lần. Và ai từng tư ti vì tình hình mập mạp thì giờ đây sẽ giảm cân rồi thích thú tận hưởng cuộc sống. Cách đây không lâu, có một nhân viên mới vào công ty, ai cũng nhìn thấy cô ấy có chút quê mùa, quần áo thì không hợp thời, bộ đồ và đôi giày thì hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Băng đồ trên đầu trông cũng kỳ lạ, nói chung là mất cân bằng một cách tổng thẻm. Thế nhưng không thể chê bai thằng từng được Vậy nên ai cũng mặc kệ Công ty chị thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng Và có nhiều việc phải đến tham dự Các buổi gặp mặt bên ngoài Có lẽ cô ấy cũng tức cảm thấy không ổn Nên đã đặt mua một bộ đồ trên mạng Thế nhưng bộ đồ ấy hơi chặt Hai chiếc cúc áo như sắp bật tung Phần cánh tay áo và eo thì nhăn nhúm chồng không giả kiểu sáng gì càm Cô ấy cao nhau rằng bộ đồ thật kỳ lạ Nhưng bọn chị thì thấy không phải là Do bộ đồ ấy có vấn đề Có một lần cô ấy tới một cuộc họp nọ thì bắt gặp một cô gái mặc bộ quần áo y trang mình đối với phụ nữ không còn chuyện gìăng hoàng hơn thế vấn đề là chuyện sau đóm cô gái kia mặc bộ đồ trông thật ngầu nhờ có vóc sáng toàn th còn cô nhân viên không vừa bộ đồ nên trông kém sắc mẹ em nói để đà là tốt ngày cả bạn thân cũng cảm thấy không ổn lắm hay sao mà cô ấy nói làng đi như vậy Đấy là tiêu chuẩn của một người mẹ nên mới nói như thế. Chỉ cần con gái mặc đồ hơi ngắn một chút là mọi người mẹ đều nói sao mà khờ hăng vậy. Và chỉ cần con gái than mệt một chút là sẽ nói con đừng cực khổ quám. Cô ấy đã sống sao cho đúng với tiêu chuẩn của người mẹ trong độ tuổi 50. Cô ấy vốn dĩ là một người có tính cách tươi sáng thế nhưng lại sẽ xuất hiện trước mặt người khác. Nếu nói cô ấy đi gặp khách hàng hoặc tới buổi gặp mặt bên ngoài Thì cô ấy sẽ từ chối và nói rằng sẽ có việc tại công ty Phải thường xuyên ra ngoài, thích thú gặp gỡ nhiều người thì mới có thêm nhiều công việc Nhưng cô ấy thì chỉ muốn ngồi trong văn phòng Rồi khi ra ngoài thì cứ lòm khòm cuối mình vì ngực quá bự Nếu người khác mặc bộ đồ đẹp tới thì cô ấy lại nhào mắt liếc xéo thần thương thay Thế nhưng mọi người xung quanh chẳng ai dám mở lời nói thẳng rằng Hãy giảm cân đi vì sợ cô ấy bị tổn thương Phụ nữ đến độ tuổi 30 khi tăng cân thì thường sinh bệnh Chân thì xương phù và tuần hoàn máu cũng không được tốt Dù có ngủ thế nào đi chăng nữa vẫn không hết mệt mỏi Vậy nên dễ căng thẳng và càng ăn nhiều hơn càng tăng cân thêm Nghe kể vậy tất cả không khỏi kinh ngạc Thế rồi, có lẽ cô ấy cũng nghĩ rằng như thế này là không được. Từ đó, cô ấy đã nghiêng răng sông phà vào cuộc chiến ăn kiêng. Ban chi ban đầu cũng bán tin bán nghi, thế nhưng có vẻ đúng là cô ấy quyết tâm giảm cân thực sự. Vì vậy, các nhân viên đã cùng nhau góp mỗi người 10.000 won. Nếu cô ấy giảm cân thành công sẽ thường cho cô ấy toàn bộ số tiền góp được. Mọi người đều cổ vũ chờ cô ấy nhân cơ hội này nhất định phải giảm được cân. Hai ngày đầu tiên, cô ấy đói bụng đến lê lét, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là thèm rõ rãi. Thế nhưng khoảng 4 ngày trôi qua, có vẻ như dù nhìn thấy đồ ăn cô ấy cũng không hề hấn gì. Em không sao, mọi người cứ ăn ngòn miệng. Thản nhiên mà nói như vậy, trước đây cô ấy suốt ngày kêu đau dạ dày, đó là bởi vì thói quen ăn uống thất thường, không những thế còn ăn nhiều rồi ngủ đi ngủ luôn. Thế mà sau khi ăn kiêng được khoảng một tuần, cô ấy nói dạ dày trở nên dễ chịu hơn và trở nên xinh đẹp hơn từng chút một. Một cô gái từng trông như quả bóng sắp nổ, này phần hơi trong bóng dần dần xẹp bớt, trông rất đáng để ngắm nhìn. Cô ấy nói rằng chính bản thân mình cảm thấy người nhẹ hẳn, bản thân cảm nhận được niềm vui của việc ăn kiêng theo cách của riêng mình. Vì vậy, ngày mai đối với cô ấy trở thành một ngày đáng mong đợi. Thắc mắc không biết dáng vẻ ngày mai của mình chồng sẽ thế nào nhỉ Và khi nghĩ tới dáng vẻ của một tháng sau thì vui muốn chết Kế hoạch ăn kiêng đã thành công mỹ mãn Cô ấy giảm được không dưới 20kg Và thế là tâm trạng lâng lâng như bay trên mây Đột nhiên cô ấy bắt đầu mua quần áo mới Những bộ quần áo ngày xưa không còn vừa nữa Cô ấy mua những bộ quần áo mà suốt thời gian qua chỉ có thể lướt nhìn Và cũng thường xuyên ra ngoài hơn trước Cũng chẳng còn nhắc đến mấy lời của mẹ Trước đây, cô ấy luôn khăng khăng từ chối đi xem mắt, rằng bản thân không thích đàn ông, thế nhưng thực ra không phải như vậy. Sau khi giảm 20 cân, cô ấy mang chiếc quần jean bỏ sát đi gặp đàn ông. Vứt bỏ mặc cảm và gắn vào đó sự tự tin. Việc cô ấy giảm cân đã đem lại điều gì cho công tim Cô ấy chăm chỉ làm việc hơn, hơn thế nữa còn làm việc trong niềm hân hoan. Cô gái ngày trước chỉ cần nhìn vào gương là buồn thiêu, bây giờ thì vừa nhìn vào gương vừa tùm tìm cười một mình. Đó là bởi vì cô ấy đã bắt đầu có được sự tự tin hoàn toàn. Phải lột bỏ mặc cảm thì sự tự tin mới bám chặt vào vị trí ấy. Khi đang trong chặng cái mặc cảm thì dù gắn lên trên đó sự tự tin thế nào đi chẳng nữa cũng vô ích. Sự mặc cảm đang chiếm trệ ngay bên dưới mà. Thế nhưng cô ấy đã lột bỏ sự mặc cảm một cách dứt khoát bằng nỗ lực của bản thân. Vậy nên, các nhân viên khác đã có dịp nhìn lại cô ấy. Này, em tuyệt tật đấy, thật là một cô gái kiên trì. Được nghe những lời nói như thế, cô ấy còn phấn khởi hơn. Việc đàn ông cai thuốc và việc phụ nữ sảm cân là những điều khó khăn nhất trên đời này. Nếu thực hiện được điều đó, có nghĩa là bạn đang đứng trong hàng ngũ những người có nghị lực gây gớm. Giảm những 20 cân thì quả là người nghị lực nhất trong số những người nghị lực Chỉ ăn kiêng thôi nhưng cô ấy đã nhận được nhiều điều Cô ấy đã có được sự tư tin để có thể làm được bất cứ việc gì Và cũng có được niềm tin với chính mình ra lệnh cho bản thân đừng ăn nữa và thực sự cô ấy đã không ăn đó thôi Từ đó mà cô ấy tin tưởng vào chính bản thân mình Mình có thể làm được mọi thứ, mình nhất định thực hiện được lời hướng Cô ấy có được ý chí và sự kiên trì bền bỉ, nếu không có ý chí thì không thể ăn kiêng được đâu, đó là một trò chơi sẽ kết thúc. Nếu ta chịu thua chính mình, vì vậy không có ít người phụ nữ không thể ăn kiêng. Em sẽ ăn kiêng, miệng thì nói vậy đó, nhưng khi đứng trước đồ ăn lại như thế này. Ăn nốt hôm nay thôi, từ mai phải bắt đầu ăn kiêng mới được. Rồi ngày mai lại nói y chang nên mãi mãi không thể thực hiện được, mỗi buổi sáng lại buồn thiêu vì bộ đồ mua năm ngoái không còn vừa nữa và cảm giác thật hoang đường nếu bắt gặp một cô gái mặc giống hệt mình nhưng trông đẹp hơn hẳn, cũng thật ghét mỗi khi nhìn vào gương trông bản thân thật quá tản tạm. Dù vậy vẫn tự nhủ, mập thì sao nào, miễn cưỡng trẻ đầy cùng với suy nghĩ chỉ cần làm việc tốt là được. Thế nhưng chị nghĩ rằng nếu không gây ảnh hưởng tới sức khỏe và không có vấn đề gì khác thì nên thử một lần dồn sức gỡ bỏ sự mặc cảm và gắn lên đó sự tự tin. Bài đây không đơn toàn chỉ là việc giảm cân Thông qua đó ta cũng có thể cùng lúc có được sự tự tin sẽ làm được mọi điều Niềm tin đối với bản thân, ý chí và sự kiên trì bền bỉ Đây là một trò chơi rất đáng để thử đó chứ Cổ nhân viên đã ăn kiêng thành công ấy Sao gần đây còn tận thường thu vui đặt mua bộ đồ nhỏ nhắn dễ thương rồi treo lên Cách đây không lâu cô ấy đã đặt mua một bộ đồ sai ad Thật phi lý, đầu có mặc vừa Dù vậy, cô ấy nói sẽ treo bộ đồ trước bàn làm việc và giảm cân cho tới khi mặc vừa bộ đồ ấy. Nhìn vào đôi mắt như giựt lừa của cô ấy, chỉ nghĩ rằng nhất định cô ấy sẽ thành công. Người có mục tiêu mà chạy thì sẽ đạt được điều gì đó dù chỉ là lần cận mục tiêu ấy. Mỗi người trong chúng ta sẽ mặc cảm vì những điều khác nhau Người cảm thấy mặc cảm vì mập thì ăn kiêng, giảm cân Hay cũng có người cảm thấy mặc cảm với khuôn mặt xấu xí thì phẫu thuật thẩm mỹ nhiều Chỉ không phải là người phản đối hoàn toàn việc phẫu thuật thẩm mỹ và chỉ thích chủ nghĩa tự nhiên Nếu ngay cả bản thân mình nhìn vào cũng không ưng mà người khác nhìn vào cũng thấy đẹp Thì có thể sống vui vẻ, hân hoan hơn, đúng không nào? Tất nhiên, mọi cuộc phẫu thuật đều có tác dụng phụ Thế nhưng trên báo chưa xuất hiện những tin tức không hay nên chúng ta mới có cái nhìn xấu đối với phẫu thuật tẩm mỹ. Trên thực tế có không ít người cảm thấy mãn nguyện về nó. Em rất không hài lòng với chiếc mũi của mình, vậy thì đầu nhất thiết phải sống tiểu tụy với sự mặc cảm ấy cả đời. Nếu là sự mặc cảm có thể giải quyết bằng một lần phẫu thuật thì hãy chăm chỉ kiếm tiền trong 3 năm để thực hiện phẫu thuật. Làm ơn, đừng xin tiền bố mẹ. Trong số nhân viên công ty chị, có một người sở hữu một bên mắt có chút nhắn nhúm. Cô ấy là người rất nhát gan, dù có nổ giật thừa cũng không chịu phẫu thuật. Một lần đi xem bộ phim có quái vật, cô ấy hét lên âm thanh kỳ lạ, khiến cả sạp như bị tàn pháo, tan hoang. Cô gái nhát gan như vậy, suy đi tiếng lại cuối cùng cũng quyết tâm đi phẫu thuật thẩm mĩm. Cô ấy đã phẫu thuật tạo mắt thái mí, ban đầu vì còn xương nên không rõ thiết nào. Nhưng một hai tháng trôi qua, cô ấy dần dần trở nên đẹp hơn. Và cách đây không lâu, cô ấy gặp cửa đàn ông và nhận được lời khen rằng đôi mắt thật đẹp từ anh ấy. Cô ấy hưng phấn vô cùng và nói rằng thật đúng đắn khi dùng 3 triệu guồn đi phẫu thuật. Sao mà đáng yêu và đẹp thế không biết? Không xin tiền bố mẹ được phẫu thuật, cô ấy đã chăm chỉ kiếm tiền rồi sửa điều mà bản thân mặc cảm. Một cô gái ở độ tuổi 30 đường đường chính chính lành mạnh lột bỏ sự mặc cảm và có được sự tự tin, thật tuyệt biết bao. Chỉ mong rằng tất cả mọi phụ nữ đều sống một cuộc sống thật tuyệt vời và tự tin. Hãy đi du lịch, đó là món quà tuyệt vời nhất dành cho bản thân. Bạn, người đã làm việc chăm chỉ, lên đường nào? Đó là khẩu hiệu quảng cáo gây suất từ lâu. Xem quảng cáo ấy xong, ai cũng dự định lên đường đi du lịch. Thế nhưng không phải tất cả đều có thể lên đường. Chỉ người có tiền mới đi du lịch, người không có tiền thì không thèm. Thế nhưng không phải chỉ cần có tiền là có thể đi du lịch, ta phải có cả thời gian. Du lịch chính là thứ mà chỉ người nào đã lên kế hoạch mới thực hiện được. điểm sáng của cuộc sống công sở là gì chứ? Đó là chuyến du lịch, đúng không nào? Không đơn thuần là phải lên đường mà là dù chết cũng phải đi. Một năm nhất định phải đi một lần. Thêm nữa, không phải là chuyến du lịch gia đình cùng chồng. Hãy thực hiện chuyến du lịch đi có thể xác nhận rõ ràng rằng mình là phụ nữ. Trong chuyến du lịch cùng chồng và các con đã chỉ xác nhận được rằng bản thân là một người mẹ. Định chụp vài tấm hình thì lại nghe tiếng. Mẹ ơi, con đói. Nếu mà đang đi du lịch mà bé bị sốt thì chuyến du lịch coi như hỏng bét. Rồi ở đó còn phải giặt đôi tất ông chồng cởi ra Du lịch gì chứ Ừ thì du lịch cùng gia đình cũng phải đi chứ Thế nhưng chị muốn nói với những người phụ nữ đang ở độ tuổi 30 Hãy tận hưởng chuyến du lịch của riêng mình Không thì hãy đi du lịch cùng bạn bè Hãy tận hưởng chuyến du lịch mới mẹ Có thể giúp ta quên đi sự thật mình đã kết hôn Làm sao để được chồng cho phép ư Điều này thì mỗi người phụ nữ phải tự giải quyết Đừng hỏi chi cả vấn đề như thế Cãi nhau một chân trước khi lên đường Hoặc trở về rồi cãi nhau Dù sao đi chăng nữa thì cãi nhau rồi Cũng có kết luận thôi Chẳng lẽ ly hôn vì đi du lịch sao Ừ thì chắc cũng có trường hợp đi đến ly hôn Nếu là người đàn ông như vậy Thì ta nên suy nghĩ lại Điều chị muốn nói là hãy tạo sẵn một môi trường Mà ở đó em có thể lên đường Tận hưởng chuyến du lịch của riêng mình Bất cứ lúc nào Hoặc là đóng Đinh khẳng định Tôi là người phụ nữ phải làm như vậy Muốn đi du lịch thì phải cởi động hệ thống trước tiên. Đi làm được một năm thì ta thường có cảm giác khí oxy dần dần giảm tim. Cũng có vài người nói rằng sau vài năm trôi qua họ cảm thấy ngột ngạt gó thở. Thường xuyên cảm thấy như bản thân đang làm chuyện điên rồ. Vừa nuôi con, nấu cơm cho chồng rồi đi làm nữa, mình điên mất. Trong khi ấy vẫn cứ tiếp tục thực hiện chuyện thiên sổ Thế nhưng ta không được phát điên chứ Ta không đi kiếm tiền để phát điên Đúng không nào Ta kiếm tiền để có cuộc sống tốt hơn Vậy nên hãy tư thường cho chính bản thân mình Tuy vậy, muốn tư thưởng cho mình thì cần có sự chuẩn bị. Hãy tạo nên một hệ thống đãi ngộ tuyệt nhất cho bản thân mỗi năm một lần. Nói cách khác là tích góp 10% tiền lương mỗi tháng 100.000 won trong vòng một năm. Hãy tạo một tài khoản tiết kiệm mà không ai có để động vào. Một ngày nọ, nếu có đứa em trời tuần hỏi Em định đi du lịch, chị đi cùng không? Thì em định đáp rằng chỉ không có tiền, em cho chị mượn thì chị đi hay sao? Du lịch mà lại đi mượn tiền để đi ư? Phải đi bằng tiền của mình đã có sẵn trước. Vậy nên chị mới gọi là hệ thống đại ngộ. Hệ thống đại ngộ tuyệt đối không thể lập tức vận hành khi đột ngột khởi động. Phải từ từ tích góp tiền bạc và không sử dụng ngày nghỉ phép để có thể đi du lịch 8 ngày 7 đêm. Vậy mới được gọi là hệ thống. Trong suốt một năm ấy, vui vẻ biết nhường nào em có biết không? Chỉ cần gặp gỡ những người bạn đã cùng lên kế hoạch đi du lịch với nhau là lại nói chuyện về Tây Ba Nha. Người ta nói chỗ này ở Tây Ba Nha tuyệt lắm, lần sau chúng mình đừng lẹo đẹo đi theo lá cờ công ty du lịch nữa, mình tự lập kế hoạch di chuyển đi. Cứ như thế bồi hồi cùng nhau chuẩn bị trước lịch trình chuyển đi. Nghe nói có chợ đồ cũ gần đó, sắp tới mình mua vài thứ về nhé. Lập danh sách mua sắm cũng mất vài tháng trôi đi và tất nhiên không thể thiếu mua sắm đồ miễn thuế. Có những món mỹ phẩm có đắt tiền nên chỉ dám lướt nhìn, chiếc túi hàng hiệu người ta dùng chỉ dám ngắm nhìn suốt thời gian qua, không có gì sánh bằng niềm vui có thể mua được những món đồ ấy với giá rẻ hơn 30-30%. Đó là niềm vui mà chỉ khi đi du lịch mới có thể tận hưởng. Và niềm vui tìm kiếm phòng nghỉ giá rẻ Cũng thật lớn biết nhường nào Lục lọi mọi ngóc ngách trên internet Rồi thư trực tiếp gọi sang Tây Ba Nhà đặt phòng Cứ phải thêm một đáng trôi qua Và tất nhiên không thể nhắc đến chuyện đàn ông Ê, nghe nói đàn ông Tây Ba Nha đẹp như thế đó Nói vậy đâu phải tới đó sẽ làm gì với đàn ông Tây Ba Nha. Tất nhiên là không, dù vậy nếu nhắc đến những câu chuyện như thế này, ta dường như quay lại với ngày xưa. Có gì đó đem lại cho ta cảm giác của ngày xưa khi hai cô gái tạo thành một nhóm, một cảm giác rằng hai cô gái có thể cùng nhau làm nên điều gì đó. Mới ngày nào còn rủ nhau đi Tây Ba Nha, vậy mà giờ đã đang trên đường. Có thể đến một nơi ta chưa từng tới một lần trong đời Rồi gặp gỡ những con người ta chưa từng gặp Đó chính là ưu điểm của du lịch Những người chưa từng đi du lịch sẽ không thể cảm nhận được điều này Chuyến đi du lịch thật mới mẻ biết nhường nào Tất cả mọi thứ đều mới lạ Em từ tưởng tượng khi ngồi ăn trong một nhà hàng mang đậm màu sắc ngoại quốc Chỉ duy nhất hai đứa chúng ta là người châu ám Thời khắc mọi người đang hướng ánh mắt về vì chúng ta thật là một trải nghiệm thật mới mẻ biết bao Một trải nghiệm thật mới mẻ biết bao em có muốn cứ mãi cùng nói một câu chuyện hôm qua đã nói với cùng một người thay cùng một quán nhậu rơi ra đi từng ngày không? Vậy nên nhất định phải đi du lịch. Chuyến đi du lịch của người phụ nữ táo bạo có gì đó khác biệt, rất khác biệt. Có một vài điều cần chú ý nếu muốn thực hiện một chuyến du lịch khám phá bản thân. Thứ nhất, đó là thu nhỏ chiếc ba lô một cách tối đa, thứ cần thiết có thể tới đó rồi mua. Những người Nhật Bản khi tới Hàn Quốc du lịch, chiếc ba lô của họ thực sự bé xíu, cần gì họ đều tới Merong mua sắm. Tại đó, họ mua một đôi giày đơn giản để đi, đôi dép lê giá 2.000 won cũng có, đi tạm trong mấy ngày du lịch rồi bỏ. Em nghĩ đi Tây Ba Nhà mọi thứ đều đắt đỏ ư, ở đó cũng có không ít món đồ giá hợp lý. Nếu mua được món đồ rẻ hơn ở Hàn Quốc đem về thì nó sẽ trở thành chiến lợi phẩm, đúng không nào? Em tới Tây Ba Nha và mua về một đôi dép hình thù kỳ lạ giá 5.000 won, thật ngầu biết nhường nào. Ý chí không phải bảo em buồn hàng sách tay mà hãy lên đường với chiếc bà lô chống và mua về những món đồ có thể lưu giữ kỷ niệm chuyến đi. Mẹ đã ghé qua chợ ở trong hẻm ở Tây Ban Nha, ở đó có ông cụ vừa ngồi xáo vừa bán chiếc áo sơ mi. Các con đều biết người Tây Ban Nha rất thích bóng đá phải không? Người ta nói thành nên mặc cái áo này nhiều lắm, để mua về làm quà cho các con đóm ỡ hành lý vừa có chuyện để nói trong từng món đồ đều chiếu đựng câu chuyện nào đóm thu phôi của du lịch là những màu chuyện dọc đường những câu chuyện có được qua chuyện đi sẽ cho thành đề tài để nói cả đời người chỉ cần mở miệng là kể những câu chuyện thế giới tràn đầy sức hấp dẫn đúng không nào. Thứ hai, đừng chuẩn bị đồ ăn đem theo. Chỉ chưa thấy ai trở về mà ăn được hết đống đồ ăn đã gói ghém đem theo. Hãy để tương cô Trang, tương đậu lên men bốc mùi nồng nặc ở nhà. Chúng ta đi du lịch không phải là để tận hưởng tú vui ăn uống sao. Khi tới găng hôm thì ăn đậu phụ non, khi tới sóc no thì ăn rồi mực. Không phải sao, khi tới một địa danh nào đó đều có món ăn đặc trưng để ta thưởng thức. Khi tới Tây Ban Nha sẽ có món cơm vàng đặc trưng, có người trộn nó với tương gojan thành món cơm màu đỏ mà ăn. Đừng làm như vậy, việc thưởng thức món ăn đặc trưng của một đất nước cũng chính là bổn phận cơ bản của khách du lịch. Lấy ví dụ, người Tây Ban Nha tới đất nước chúng ta du lịch nhưng lại mang theo tất cả giả vị của nước họ, nấu nướng hàng ngày và ăn trong phòng. Như thế thì đi du lịch làm gì chứ? Chuyển du lịch sẽ không có sự phiêu lưu, mạo hiểm thì còn gì là du lịch. Đối với việc thưởng thức thực phẩm, hãy luôn sẵn sàng tinh thần mạo hiểm Thứ ba, chỉ luôn đem theo sổ nhật ký mỗi khi đi du lịch Khi đi du lịch nước ngoài, chúng ta thường bắt gặp con dấu ở mỗi trạm rừng để khách du lịch có thể sử dụng khi ghé trạm Vì vậy, chỉ vừa đóng dấu vừa kẹp tấm biểu tiếp Dán mọi thứ có thể dán vào cuốn sổ nhật ký và ghi lại những cảm nhận của ngày hôm đó Cuốn sổ ấy trở thành chiến lệ phẩm của chuyến đi Mỗi khi như thể lãng quên lại có thể mở ra ồn lại kỷ niệm Dường như niềm vui của chiến du lịch được quyết định bởi việc tài thù được chiến lợi phẩm nhiều bao nhiêu, không phải là món hàng hiệu đắt tiền để rồi bị hải quan phát giác và phải nộp tiền thuế, mà là những thứ có thể làm sống lại kỷ niệm mang đến đặc trưng của quốc gia đó. Khi ấy mà thiếu cuốn nhật ký thì không được rồi. Có những người khi đi chỉ nhớ đem theo ví tiền mà quên mất cuốn nhật ký, thế rồi lại viết gì đó vào mặt sau hóa đơn. Đừng như vậy mà hãy lưu lại kỷ niệm của riêng mình trên những trang nhật ký. Không phải rất tuyệt vời khi vừa cho chồng và các con xem cuốn nhật ký vừa kể chuyện sau. Thứ tư, có một thứ tuyệt đối không được quên khi trở về từ chuyến đi, đó là món quà mua tặng chồng. Nếu quên mất thứ này thì sẽ không có chuyến du lịch lần sau. Từng trải nhiều nên chị biết, quà cho chồng là nhất định phải mua, hơn nữa phải mua món quà đắt tiền và tốt nhất. Và điều cuối cùng đó là phải sử dụng tiền một cách có chừng mực khi đi du lịch. Có những người phấn khởi quá mà mua quần áo cho mình để nỗi hết hạn mức thẻ tiến dụng và rồi hối hận suốt 3 tháng. Trong đầu cứ nghĩ, mình điên rồi, lần sau không thì nữa. Không phải chỉ năm nay ta mới đi du lịch, chuyến du lịch của năm sau sẽ còn thú vị hơn. Hãy tiêu dài tiết kiệm và luôn luôn ném mình vào một nơi mới mẻ mỗi năm một lần. Sau đó tất cả mọi thứ như được nạp năng lượng Vì được sật đầy 100% Và với nguồn năng lượng ấy ta lại tiếp tục sống một năm Trên chuyến bay trở về Hàn Quốc Tiếp tục suy nghĩ cho chuyến đi sắp tới Cứ như vậy đó Người chưa từng đi dù chỉ một lần Thì liên tục ngần ngại Thế nhưng người đã từng thư trải nghiệm một lần Sẽ có dũng khí để lên đường tận hưởng chuyến du lịch lần hai Vì vậy đối với du lịch thì trước hết Phải cứ sách ba lô lên và đi là điều quan trọng Hãy gửi mình đến nơi xa lạ một cách thật ngầu và trước đó đừng quên làm sổ tài khoản tiết kiệm nhém.